Xưa Khi chúng mình vẫn đang là người yêu của nhau Tối nào dù bận đến mấy Anh cũng dành 15 phút đi dạo cùng em Nghe em cằn nhằn hay than phản một cái gì đó Về chuyện của ngày hôm nay Chuyện công ty Hay để nói về những điều phụng vặt Và anh cũng nói Dù bận thế nào anh cũng sẽ dành 15 phút mỗi ngày Để đi dạo cùng với em Kể cả hôm bắt rạp cưới Anh cũng ra đón em Hai đứa mình đi dạo cơ mà nay Vậy mà sau ngày cưới khoảng một tuần Anh quên mất cái hẹn ấy rồi Anh bảo anh mệt Bảo anh không dậy để đi được nữa Cũng chẳng có việc sáng nào hai đứa cùng đi chạy bộ với nhau tôi nào cũng đi bộ 15 phút Đến 30 phút cùng nhau nữa Ôi Sao mà hụt hẫng đến kỳ lạ Xưa Khi vẫn còn là người yêu của nhau Anh vẫn hay gọi em dậy mỗi sớm Cứ nằm giờ sáng lại gọi em dậy Dậy đi chạy bộ cho nó khỏe khoắn Hít thở khí trời buổi sáng Để cơ thể mình thêm dẻo dai hơn nay Anh còn chẳng thèm gọi Anh bảo em tự dậy đi Anh mệt em đi chạy bộ một mình được mà Ôi Đúng là thay đổi 180 độ Xưa Anh hay đưa em đi ăn quán Vừa ăn vừa nói chuyện Ngắm hồ thích lắm Cuộc sống thật là thơ mộng nay Anh bảo mua về nấu ăn em ạ Như vậy, tiết kiệm, bố mẹ các em còn được miếng, mình ăn một mình mãi, anh ngại. Đấy, anh thấy chưa, một tràn gian những ví dụ cho sự thay đổi đến chóng mặt của anh. Anh trước khi cưới và anh sau khi cưới. Em biết là có nhiều cái thay đổi tốt, nhưng rõ ràng có quá nhiều cái thay đổi chưa tốt, làm cho cuộc sống của mình y lại. Mà em có bảo như nào, anh cũng đâu có thay đổi đâu. Nên nhiều khi em buồn quá. Các bạn có gia đình, có bạn nào cảm thấy như mình không? Nhưng có lẽ chúng ta phải thích nghi dần dần với điều đó. Có lẽ đó là bản chất rồi, không thể đổi được. Có một câu nói, nghe đâu đó rằng, chưa câu được cá thì thả mồi. Em có thấy ai câu được cá rồi mà vẫn thả mồi không? Vậy nên chúng ta phải tự yêu bản thân mình thôi, tự khuấy động cuộc sống của mình lên. Đừng có lúc nào cũng y lại vào ông chồng, Vì như vậy chúng ta sẽ bị động, sẽ buồn vơ cớ đấy hả Hãy yêu chính mình, trân trọng từng giây, từng phút mà chúng ta cảm nhận được mỗi ngày. Vì đơn giản ngày hôm nay là ngày duy nhất đến với chúng ta trong cuộc đời. Dù là xưa hay nay không quan trọng, quan trọng là mình đang sống thật sự, sống bằng trái tim, bằng cảm nhận của mình. Hãy cố lên nhé. Bởi những thay đổi này nên cuộc sống hôn nhân dễ đi vào lối mòn với những mâu thuẫn khó hòa giải Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ cùng với Vlog Radio nếu bạn cũng đã và đang trải qua những điều này nhé Hào quang của tình yêu sẽ mờ dần sau khi đám cưới kết thúc Đây là một trong những lý do tại sao rất nhiều người vỡ mộng về hôn nhân Cả đàn ông và phụ nữ sau khi kết hôn đều bắt đầu rệu rã và ối oải với mối quan hệ của mình Họ nói chuyện về mọi thứ nhưng ai cũng muốn giành quyền cao hơn về bản thân Những nỗ lực của mỗi người dành cho cuộc hôn nhân của mình hoặc là rất ít hoặc không hề có Muốn không bị vỡ mộng về hôn nhân, các chuyên gia tâm lý cho biết Mỗi người nên kỳ vọng ít hơn và bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ, lối sống của bản thân nhiều hơn Ngay từ khi có ý định kết hôn Có như thế cuộc hôn nhân của bạn mới trở nên tốt đẹp Và bạn cũng ít phải đối mặt với những sự thật quá bất ngờ Thiếu lời ngọt ngào Nghiên cứu cho thấy mỗi ngày giữa vợ chồng cần nói ít nhất 3 lời ngọt ngào với người bạn đời của mình, chẳng hạn như anh yêu em, anh nhớ em để duy trì mỗi một cuộc hôn nhân trở nên mỹ mãn. Sau khi kết hôn, những nét hấp dẫn và lôi cuốn ở bạn đời lại khiến bạn nhàm chán và phiền lòng. Nếu như khi yêu, bạn đánh giá cao tính trung thực, thẳng thắn ở người yêu, thì sau khi cưới những tính cách đó không ít lần khiến bạn phát điên với chồng. Người chồng quá chân thật, dễ dàng làm bạn nổi đoá nếu anh ta thẳng thắn chê. Em béo quá đấy, giảm cân đi thôi. Hay anh không thể nuốt được những món em nấu, nó đúng là thảm họa. Tương tự như vậy, nếu bạn hay thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về chồng, anh ấy không những không muốn nghe mà còn cáu giận với bạn. hôn nhân cũng cần một chút chiến thuật và sự khéo léo của người trong cuộc. Ngay cả điều mà bạn nghĩ sẽ chẳng thể thay đổi như là vẻ đẹp trai của chồng, thì nó cũng khiến bạn bất ngờ sau khi kết hôn. Bạn nghĩ rằng lấy được một người chồng đẹp trai, người ấy đã thuộc về mình. Đó là điều vô cùng tự hào, chẳng ai chiếm được nữa. Rốt cuộc, bạn phải hối hận vì mình đã lầm. Vẻ đẹp trai của chồng là nỗi phiền muộn lớn của bạn, vì dù đã có vợ có con, anh ta vẫn dính lấy các cô gái ở bên ngoài. Thiếu sự trò chuyện Nhiệm vụ tiên quý của một cuộc hôn nhân hạnh phúc Chính là học cách trò chuyện Và giải quyết xung đột giữa các cặp vợ chồng Cần tăng cường hiệu quả của việc trò chuyện Khen ngợi thay thế cho sự phê bình Nhất là không được công kích Về thể xác lẫn tinh thần người kia Ngoài ra việc trò chuyện Cũng nên tránh bốn khoảng thời gian Như là khi mệt mỏi, khi đói, khi ốm đau Hoặc lúc công việc đang bận rộn Nếu không thì sẽ làm ảnh hưởng Đến hiệu quả của việc trò chuyện Chúng ta bỗng trở thành những ông bố, bà mẹ mệt mỏi đủ thứ. Trước hôn nhân, chúng ta là những chàng trai, những cô gái độc thân xinh đẹp tự do. Chúng ta luôn có thời gian riêng thư để chăm sóc bản thân và luôn có thời gian dành cho người kia. Sau hôn nhân, sự xuất hiện của những đứa con khiến chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ đầy mệt mỏi. Ta thức dậy trước tất cả mọi người và ngã lưng khi mọi người đã ngủ say. Nhiều khi ta sẽ tự hỏi mình, Bản chất của hôn nhân là vậy sao? Vất vả và đơn điệu Chúng ta sống vì điều gì? Chúng ta nhìn vào những đứa trẻ và tạm quên sự mệt mỏi của mình đi Tiếp tục chiến đấu vì một chữ Gia đình Thiếu sự lãng mạn Lãng mạn không nhất thiết phải là có hoa tươi, rượu ngon hay tiền bạc Có rất nhiều hình thức đa dạng phong phú Nhưng ý nghĩa chính là làm việc mà bạn đời của mình thích Ví dụ như vợ thích xem phim, chồng có thể kiên nhẫn ngồi xem cùng vợ, đó chính là lãng mạn. Chồng nửa đêm mới về nhà vì công việc, vợ để đèn phòng ngủ đợi chồng và bưng lên một chén cháo nóng hổi, cũng chính là lãng mạn. Hãy khắc phục, thay đổi những điều khiến cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt được chia sẻ ở trên để không khí gia đình luôn thú vị, vui tươi và tràn ngập tiếng cười. Vlog Radio Tâm